Trường 3.208 Vì sao bổn vương luyện hóa lại không có tác dụng gì Sau khi chân khí của Dương Bách Xuyên bị nữ hoàng trong bụng chuột vương cắn nuốt 7-8 phần Hắn cảm nhận được sức Mạnh của nữ hoàng đã cao hơn trước Đương nhiên cao ở đây ý chỉ khả năng nữ hoàng sống lại đã tăng cao chứ không phải là thực lực tự thân của nàng ta Hắn biết chuẩn bị tới lúc ra tay rồi Giờ phút này Chuột Vương vẫn đang dốc sức vận công luyện hóa nữ hoàng như cũ. Có điều sau một lúc, lão ta phát hiện hình như nữ hoàng chẳng có chút dấu hiệu đã bị luyện hóa nào hết. Chuột Vương hơi bực bội, mở miệng hỏi Dương Bách Xuyên, sao lại thế này? Vì sao bổn vương luyện hóa lại không có tác dụng gì? Nghe lão ta hỏi chuyện, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Chuột Vương đạo hữu à, Là ngươi luyện hóa chứ không phải ta, ta chỉ giúp áp chế nữ hoàng trong bụng ngươi được thôi. Ngươi xem chân khí của ta đều bị nữ hoàng cắn nuốt sạch sẽ này, ngươi luyện hóa không được thì sao ta rõ. Chuột vương cũng sửng sốt, có điều lão ta vẫn cứ cảm giác có gì đó không thích. Hợp, thúc giục cỡ nào vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Sở dĩ chuột vương hỏi như vậy là vì bản năng lão mách bảo thằng nhóc này đang phá dối. Dương Bách Xuyên nói nghe cũng không sai, giờ phút này chân khí của hắn bị nữ hoàng cắn nuốt không? Ngừng, trình hắn còn đang bị kiềm chế, không thể gây ra sóng gió gì. Nhưng luyện hóa lâu như vậy, thế mà chẳng si nhê gì, trong lòng chuột vương không khỏi bực bội. Không thể nào, vì sao bổn vương luyện hóa mãi vẫn không có tác dụng? Chuột vương khó hiểu, rốt cuộc đến bây giờ Dương Bách Xuyên mới vui vẻ. Hắn nở nụ cười quỷ dị, chuột vương đạo hữu à, đừng sốt ruột, để ta giúp ngươi một tay. Dứt lời, hắn thầm niệm, ngân châm trên bụng chuột. Vương bay vèo vèo lên, quỳnh ngay sau đó một nguồn sức mạnh khổng lồ tuôn ồ ạt từ bụng chuột vương, mắt thường cũng có thể thấy được khí lưu quay cuồng. Lúc dương Bách Xuyên cảm nhận được nguồn sức mạnh bùng, nổ, quả nhiên như hắn dự đoán. Nữ hoàng đã dừng cắn nuốt chân khí của hắn, nháy mắt đã bùng phát ra ngoài, điên cuồng thâu tóm lực lượng của chuột vương. Nữ hoàng cộng sinh với chuột vương, tức là sức mạnh của hai người chói buộc với nhau. Chuột vương là vật dẫn để nữ hoàng trùng sinh, mặc kệ lão ta quay cuồng thế nào vẫn bị nữ hoàng cắn. Nuốt, chỉ khi nữ hoàng nuốt chừng chuột vương, nàng ta mới có thể niết bàn trọng sinh. Nguồn lực để niết bàn trùng sinh vô cùng khổng lồ, chỉ có lực lượng của chuột vương mới đủ để chống đỡ đến. Khi nữ hoàng sinh ra, lúc trước nàng ta cắn nuốt chân khí của Dương Bách Xuyên chỉ là một loại bản năng mà thôi, chưa kể Dương Mỗ còn cố tình động tay động chân trên trận pháp phong ấn. Chuột vương cố gắng dựa vào lực lượng cường đại của bản thân áp chế nữ hoàng cắn ngược lại mình nhưng không thành công. Nữ hoàng vẫn đang không ngừng chiếm đoạt tinh huyết của lão ta. Lão. Chỉ có thể giảm tốc độ mà thôi. Dương Bách Xuyên ngoài mặt giả vờ phong ấn nữ hoàng nhưng thật ra lại lén lút động tay vào trận pháp. Cố ý để nữ hoàng cắn nuốt chân khí của hắn nhằm tăng mạnh quá trình phản phể. Đối tượng. Đừng mũi chịu sao đương nhiên là chuột vương. Sau khi hủy bỏ trận pháp phong ấn. Nữ hoàng đã hấp thu bảy tám phần chân khí của Dương Bách Xuyên, chớp mắt bùng nổ y như hắn dư đoán, điên cuồng thâu tóm lực lượng của chuột vương. Chuột vương đang trong trạng thái thả lỏng đối mặt với sự phản phệ của nữ hoàng, lão ta bất ngờ không kịp trở tay. Dương Bách Xuyên cũng nương vào sức mạnh của nữ hoàng mà bay vút ra thoát. Thân, tránh xa chuột vương. Hộp hộp hắn th sau dc từng cơn tên chết dẫm ngươi dám tính kế bổn vương a cùng lúc đó chuột vương tức tối thét lên dương bách xuyên ngoác miệng hít thở nuốt ba viên mẫu thủ linh đào bổ sung nguyên khí lại lấy ra một đống rượu linh đào tu ứng ực rượu linh đào là do mấy vị thải châu nữ dùng linh đào sản xuất ra Chứa chân khí thuần khiết giúp bổ sung lực lượng đã bị nữ hoàng cắn nuốt của hắn. Dương Bách Xuyên mặc kệ chuột vương, nhanh chóng khôi phục chân khí. Thật ra hắn biết giờ phút này chuột vương bị cắn chả đang mang không nổi mình ốc. Lão ta bị nữ hoàng áp chế mọi mặt, chỉ. Còn nước chờ nữ hoàng trong bụng luyện hóa sạch sẽ mà thôi. Cho nên hắn hoàn toàn không lo bị chuột vương uy hát Sau 10 hơi thở, chân khí trong người Dương Bách Xuyên đã khôi phục được 5 phần nhờ rượu linh đào. Hắn nhìn về phía chuột vương nằm im trên giường do bị nữ hoàng phản phệ, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp. Hắn biết nếu mình mặc kệ chuột vương, lão ta sẽ bị nữ hoàng trong bụng cắn nuốt. xe, nhưng cũng từ đó, nữ hoàng sẽ trở thành một sự tồn tại càng cây ếch âng bê sao hơn.